Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay yên như thân mời các bạn thưởng thức tiếp chương 13 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ. Thấy những lời đồn đại bất dư ý về tân quân, từ lâu thiên ninh công chúa đã bỏ ngoài tai. Nhưng gần đây, coi các việc mẹ con nhật lễ làm tại triều như cất nhắc người nọ, bãi bỏ người kia, rồi kết đảng, gây bè... Bất chấp nền nếp kỹ cương của các đời trước, khiến công chúa không khỏi lo ngại, dường như bà cảm nhận đang có một tai họa gì đấy sắp diễn ra. Cứ xem cung cách ham mãi các thú vui đọa lạc lại chỉ quanh quẩn bên đám giáo phường mà xa lìa các bậc chính nhân quân tử, không cho các gián nghị đại phu gần chầu, đủ biết nhà vua không muốn nghe lời nói thẳng không thích dùng người hiền lương, tài đức. Ấy là con đường mà Hoàng đế Vũ Tông đã đi ngay từ những năm đầu của niên hiệu Đại Trị. Sẵn bậy hơn nữa là việc cất nhắc tên Vô Lại Dương Khương, một tên kép hát ngu tối vào giữ chức chi hầu cục trách trưởng ngữ thư gia mà sáu chi hầu cục xưa nay thuần chọn người có học thức trong hoàng tộc mới được sung vào. Nhân việc này Khiến công chúa liên tưởng đến nhật lễ khi mới sinh. Trong triều ngoài nội, ai cũng bảo không phải con của vương huynh ta. Bởi từ khi lưu thị về cung tới khi sinh nhật lễ chỉ có chưa đầy 7 tháng. Ngặt vì cung túc đại vương huynh trưởng của ta cứ khăng khăng nói rằng vương với thị đã tư thông từ trước. Chuyện cũ nhạt dần và rơi vào quên lãng. Nếu như không có việc mẫu thân ta bất chợt cho Nhật Lễ lên nối dòng đại thống Những uẩn ức ấy không giải tỏ được Công chúa Thiên Ninh bèn tìm đến Thượng Tướng Quốc Thái Tệ Nguyên Trác Bà nói tất cả những điều mình suy nghĩ rồi hỏi Ý vương thế nào? Trước những việc làm vô đạo của mẹ con Nhật Lễ Rõ ràng đó không phải là công nghiệp trị nước chăn dân của các đấng minh quân thấm đế. Xem ra nó chỉ hợp với tâm nghĩ hiểu của đám tiện dân, của đám thất phu. Nhưng không nổi nhật lệ được Thái Hoàng Thái Hậu ưu biệt cho tước vị. Như vậy có nghĩa là việc lên ngôi của Hoàng thượng đã được danh chính ngôn thuận. Còn các việc làm sai quấy kia, tuy vậy cũng chưa đến mức gọi là hôn quân được. Nguyên trác băng khoăn đáp lời công chúa Chính ta cũng nghĩ như công chúa Nhưng mọi sự đều chưa tỏ lộ lắm Chẳng thể lấy cớ gì mà phế bỏ ngày mẹ con nhật lễ được Tôi nghe người ta đồn rằng Khi lưu thị nhận lời lấy cung túc đại vương Thì đòi phải làm tờ bảo chứng Đứa con sinh ra phải là con của đại vương Huynh trưởng vì mê muội trước nhan sắc của nó đã biết tờ bảo chứng Làm thế nào tìm được tờ bảo chứng ấy? Nếu vậy thì mọi việc trở nên sáng tỏ ngay Công chúa có thể dò tìm giúp ta tờ bảo chứng ấy chăng? Thiên Linh thở dài Tìm được thì còn nói làm gì Nhưng nếu các vương không để tâm tới việc này chắc sẽ có ngày chúng phá nát vương triều do tổ nghiệp tạo dựng nay nó lấy dương cương vào làm chánh trưởng ngự tư gia được mai này nó lại đưa lên làm thái thượng hoàng chắc các vương cũng phải cúi đầu tuân phục câu nói chọc giận của thiên ninh khiến nguyên trác bực mình công chúa phải giữ mồm giữ miệng đấy chớ có nói lung tung mà mang họa việc này chẳng qua là tại Thái Hoàng Thái hậu, chữ mẹ con nhật lễ có tự ý leo được lên ngôi tôn đâu. nghe quan tướng quốc nói có lý, công chúa không phản bác gì. bữa nọ bà ghé lại sông Hương đường thăm Thái Hoàng Thái hậu, định bụng sẽ trách mẹ về việc đưa nhật lễ lên ngôi, nhưng thấy hiển từ gầy vò, xanh xao, lại đang mê mải đọc kinh trước bàn thờ Phật. Đến nỗi công chúa ngồi xuống bên cạnh mà bà cũng không hay biết Thoạt tiên, thiên linh tưởng mẹ đọc kinh Phật Nhưng ngồi một lúc, nghe rõ và tách dần những âm liếu riếu Dính vào với tiếng chuông, tiếng mõ, Bà nhận ra mẹ đang sám hối Rằng người đã lầm lẫn đưa một đứa bất thiện vào ở ngôi cao Bà cáo trước Phật đài, xin cho bà được chuộc lỗi Tức là bà xin chết để phép Phật Thần Thông cải hóa cho cái tâm của Nhật Lễ được thông sáng, hiền đức, khiến trăm họ đỡ lầm than Thiên ninh không còn giận mẹ nữa. Công chúa tự hỏi. Đúng là mẫu hậu nhân từ. Nhân từ tới mê muội không nhận ra rằng ngai vàng kia không chỉ là cái ghế ngồi, Mà nó chính là linh hồn của cả quốc gia Quy tụ trong một con người Vậy người ấy Phải là Đức Bậc Anh Minh Sao Mẫu Hậu Không nhận ra xưa kia Đức Anh Tông Vì uống rượu nhân tết đoan ngọ Quá chán bị say Mà Đức Nhân Tông suýt phế chất Lỗi lầm nhỏ của người Trị vì trăm họ Đều không được phép bỏ qua Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ Mà nhầm lẫn tới mức coi thiên hạ như của riêng mình có thể đem cho người mình yêu quý được sao? Có phải hiển từ Thái Hậu nhầm lẫn hay chính lịch sử đã nhầm lẫn đặt bà vào ngôi tôn quý để rồi đến được bà phát tác sự nhầm lẫn của lịch sử? Hiển từ thổ lộ nỗi đau của mình trước Phật Đài khá lâu khi đã bơi vợi nói niềm chất chứa và cũng đã thấm mệt quay ra thấy thi ninh nhìn bà bằng đôi mắt ướt bà chắc con gái đã nghe hết các lỗi lầm sao bà sám hối nắm tay con Hiển từ nói nhỏ hãy tha thứ cho ta con cũng đã làm mẹ con hiểu lòng ta ta chỉ xin hạ được ba con cung tốt nguyên dục thất lộc bỏ ta đi lâu rồi nay đến lượt dụ tâm Dù tông băng thì con của nguyên dục nối nghiệp là phải đạo Mẹ có ngờ đâu Lòng hối hận về sự lầm lỡ dâng lên nghẹn tắt Hiến từ không nói được nữa Bà níu vai công chúa nấc lên từng cơn Rồi nước mắt ào tuôn Tưởng như đây không phải là nước mắt nữa Mà chính là máu từ trong tim bà trào ra Thiên ninh ra về, lòng thương mẹ khôn nguôi, công chúa không nở hé môi thốt lấy nửa lời trách mẹ. Một hôm công chúa đem các việc bất như ý ở trong triều ra bàn với chính túc vương, phu quân và các con. Các công tử và phu quân cũng đều cảm nhận được điều mà công chúa suy tư. song cũng như hữu tướng quốc nguyên trác, mọi người đều nói là phải kiên nhẫn, chờ đợi. Để xem sự việc diễn tiến cho rõ hình thù đã Công chúa không cho thế là phải Nhưng bà cũng không biết làm gì hơn nữa Chuyện Thái Hoàng Thái Hậu hiển từ Hối về việc cho Nhật Lễ lên ngôi Cả việc hàng ngày bà sám hối trước Phật đài Tất cả đều đến tay mẹ con Nhật Lễ Lưu Thị bàn với Nhật Lễ Ta biết trước sau gì cũng có chuyện này. Hiển từ với quan gia thực không có quan hệ huyết thống gì. Việc khác máu tâm lòng một khi đã không ưa nhau, thì quan gia phải liệu trước đi, kẻo hối không kịp. Nghe lời mẹ, Nhật Lễ cho tay chân thân tín, ngầm bỏ thuốc độc giết Hiển từ. Vậy là từ khi Hiển từ Thái Hậu cho Nhật Lễ lên ngôi vua, đến lúc chính Đức Vua giết bà, Vừa tròn 8 tháng 1 ngày Lại từ khi nhật lễ Phong Hiển Từ làm tuyên thánh Thái Hoàng Thái Hậu Tới lúc nhà vua giết bà Đúng 4 tháng 10 ngày Tin Hiển Từ Bị đầu độc loan ra Làm tối mặt cả kinh thành Tất cả các chùa, tháp, đền, quán Ở Thăng Long Đều giống chuông vĩnh biệt bà Cả kinh thành Thăng Long khóc bà Nổi oan khuất của Hiển Từ Được các sư sải kêu cầu Được hết thảy dân chúng kinh kỳ Trách cứ với trời Phật Khiến trời đất cũng không thể cầm lòng Bởi thế Giữa thánh chạp Mà tiếng mà sấm sét nổi đùng đùng Mưa rào trút như thác chảy Hiển từ sống chí thiện Từ khi bà ý thức được là Một con người Tới lúc nhật lễ giết bà Ai được chứng kiến Tất cả những nỗi đau Mà suốt đời bà phải gánh đổi Tưởng đó là ngoài tầm chịu đựng Của một kiếp người Từ nỗi oan quốc Mà quốc phụ thường tể Cha đẻ bà bị vua oan Mà bị tù tội Chính chồng bà giết bố bà Khi vua tôn ông làm mật quốc phụ, Và đó cũng chính là Cháu giết chú Bà phải vận áo ướt vào trong tù Vắt ra lấy nước cho cha uống Bởi Minh Tông cấm ngặt Không cho quốc trận ăn uống Nỗi đau ấy chưa dứt lại đến cái họa con bà suốt 28 năm ở ngôi, gầy không biết bao tội ác với dân lành. Lòng bà không lúc nào nguỵ giảm về lỗi lầm của dị tông, thương con, cất nhắc cháu, ai ngờ cháu lại giết bà. Phải chăng đây là sự quả báo, nhưng sao tất cả nỗi đau đều đổ lên đầu một người chí thiện như bà? Phải chăng Bà là hiện thân của Đức Thế Tôn Vượt lên trên cả thiện ác Và hứng chịu nỗi khổ đau Cho cả thế gian này Các bậc cao niên trong nước Và cả sử sách từ trước tới nay Chưa thấy bao giờ Nói đến một người mẹ thiện đức Mà khổ đau như bà Công chúa thiên ninh Từ Thái ấp Tức tốc trở về kinh Bà đòi phải làm cho rõ Cái chết của từ mẫu Ai có thể làm được việc này Ngoài Thái Y Tì Nhưng quan gia đã không cho bất cứ Một viên ngự y nào Tới gần thi thể Thái Hoàng Thái Hậu Lấy cớ rằng Vì tuổi già sức yếu Nên tuyên thánh qua đời Không ai được làm kinh động Đến vong linh tôn quý của người Và chính nhà vua lăn khóc thảm thiết Tới mức bỏ cả ăn uống Lưu Thị cũng vậy Bà khóc lóc, réo gào Tưởng như bà có thể chết theo Thái Hậu trước tình cảnh tiếc thương người quá cố tới mức gần như hủy hoại mạng sống của chính mình. Nhiều người đem lòng thương quý mẹ con nhật lệ và vì thế tình cảm dân chúng kinh kỳ có dịu đi, tựa như bát nước nóng đã dần dần nguội. Song với người có tấm lòng trong sáng như khuôn kính chiếu yêu, thiên nhân nhận ra ngay những hành vi hiếu trọng của mẹ con nhật lệ chẳng qua là nhằm bộc ổ kỹ càng trái tim rắn rết của chúng. Thiên ninh công chúa đã bày tỏ càng nhẹ với các bậc huynh trưởng như hữu tướng quốc thái thể nguyên trác, tả tướng quốc cung định vương phủ, cung tuyên vương kính, trương túc quốc thượng hầu trần nguyên đáng là những người thân thích ruột rà rằng hiển từ thái hậu bị đầu độc. Nhưng các vương huynh đều khuyên Hãy nên dò tìm cho có được một vài chứng lý rõ ràng Nếu hấp tấp khởi sự Thiên hạ sẽ cho hành vi của ta là bất cẩn Thiên ninh đau buồn nói với các bậc bề trên Có nhẹ Chỉ khi nào các đại vương được nhà vua tam ban Thời mới chịu nhận chân sự việc như tôi nói Xin mục, xin có một chút chú thích Tam ban là ba hình thức chết Do nhà vua ép buộc Nhưng kẻ chết được quyền Chọn lựa, thanh gươm, Chết chém, giải lụa Treo cổ, chén thuốc Uống thuốc độc chết Hết chú thích Bà giận dỗi bỏ về vương phủ Công chúa không bao giờ tin rằng Thái Hoàng Thái Hậu Lại băng đột ngột như thế Nếu như không phải mẹ con Nhật Lễ đầu độc Các bạn thân mến Các bạn đang theo dõi chương 13 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ của tác giả Hoàng Quốc Hải do trang truyện audio hột mít chấm hôm thực hiện. Bây giờ, thân mời các bạn nghe tiếp chương 13. Lại nói về nhật lễ, từ ngày viết hiển từ mà Trăm quan vẫn cứ im thích, nhà bua biết đã tới lúc muốn làm gì thì làm, nhất là từ khi cố kết được một số đại thần. Làm tai chân thân tín, Thì nhà vua không còn phải giữ gìn ý tứ gì nữa Mẹ con Nhật Lễ mặc sức hưởng phú quý Dương Khương được thừa hưởng đám phi tần của Vũ Tông để lại Nhật Lễ được đám hoàng quan Cử người đi khắp nước Lựa tuyển gái đẹp đưa vào cung Còn Lưu Thị cũng được đám Chi hầu cột hiến dân Năm đứa hầu trai Khỏe mạnh, đẹp đẽ Như người trong tranh vào chầu hậu Bọn này đích thực là tú nam Làm các công việc xoa bóp, tắm gội Và hầu chân gối cho Lưu Thị Mà mọi người đều phải tôn sưng là lệnh bà Việc bọn hầu trai săn sóc tận tình Có làm cho Lưu Thị hài lòng sớm tối Nhưng khát khao của Lưu Thị là ở chỗ quyền lực Phải thu về một mối Danh vị của vợ chồng Thị phải rõ ràng Chớ không thể núp bóng họ trần mãi được buổi sơ triều Chưa có thế lực đã đành Nay thì khác xa rồi Kẻ nào ho he, phản phúc Sẽ phải giết tới ba họ Dương Khương thì lại khác Y từ địa vị Một anh kép hát Bị cướp vợ Nay đường đường là bố vua Tuy việc chưa tuyên cáo cho toàn thiên hạ biết Nhưng nhật lễ Chẳng thường gọi ông bằng cha là gì Lại được cả một bầy vợ nữa các thú vui hưởng lạc thật không còn thiếu điều gì phải ao ước nữa. Vả lại, Lưu thị là người tài đảm, các việc đều lo liệu sắp xếp đâu vào đó. Vậy thì còn điều gì phải băn khoăn mà Dương Khương không hưởng đến tận cùng khoái lạc. Nhật lệ khác với cha, nhà vua đắm chìm trong bể dục vẫn chưa cho là thỏa bữa nọ nhật lễ cho gọi các chi hầu cục thủ và phán thủ vào hỏi ngày trước ta nghe nói việc lựa tuyển các cung nhân nâng khăn sửa túi cho tiền đế được các người săn sóc chu đáo lắm ta muốn các người đối với ta như đối với tiền đế viên chi hầu cục thủ mới được cất nhắc sau cái chết của mùi quan thấy khó nghĩ quá thâm tâm y cũng muốn chiều ý vua nhưng thực Quả y không biết bằng cách nào để có được đội bác tiên như bùi khoan, trâu canh đã lựa tuyển cho vụ tâm. Suy đi tính lại, đắn đo mãi y bèn tâu. Á, ách trình bệ hạ, việc tuyển lựa các mỹ nhân trong nước không phải là việc khó, mà cái khó là ở chỗ phải biết được khí huyết âm dương của những người ấy có hợp với bệ hạ không? Tức là không phải chỉ thỏa mãn Việc giao hòa nam nữ Mà còn phải xem nó Như một phương thuốc xưa có quan ngữ y châu canh Là người chữa bệnh như thần Đội bác tiên Chắc bệ hạ đã từng nghe Chính là phương thuốc phục dương cho tiên đế Chẳng biết bệ hạ Có biết chuyện ngày trước Tiên đế bị chết đuối Ở hồ dâm đàm nhân đêm trung thu Vậy mà trâu canh Chăm cứu gỡ được cái chết nhưng bị liệt dương kiếp khi tiên đế mười lăm tuổi châu canh là dân phương thuốc phục dương rất hiểu nghiệm tuy người trong nước ai cũng cho đấy là việc thất đức viên thái giám ngừng lời nhìn sắc diện nhà vua xem ngài có ý giận dữ không rồi y lại nói tiếp à, việc này không có quan thầy thuốc cao tay như châu canh chỉ dẫn Không ai biết đâu mà làm Ngay cả bên Thái Y Tì Cũng bó tay Nhật Lễ gật gù một lát Rồi phán à, Ta cho thư lại Để dò tìm con cháu Châu canh Bỗng nhiên nhà vua đổi giọng Đập tay xuống án quát Việc cung nữ chắc trở Đã đi một nhẽ Nhưng các món ngon ngự thiện của ta Thì có gì chắc trở Mà các người dám dân ta đạm bạc thế Hà cớ gì ta không được dùng các món Như tiên đế xưa đã dùng Chi hầu cục thủ Đưa mắt cho viên ngự thư hỏa Là người chuyên coi Sóc việc ăn uống của bua Ngự thư hỏa quỳ tâu Trịch trình thánh thượng Các món ngự thiện xưa Tiên đế dùng Đều do quan ngự y châu canh Tự coi sóc việc nấu nướng Và lại các món đó Đều nằm trong phương thuốc phục dương cả Ngay bệ hạ sức lực Nay bệ hạ Sức lực cường tráng Thời cần dùng các thứ đó làm chi Lão ngự thư hỏa Thầm che nhà vua tham ăn ừ, Mỗi bữa đã phải dâng tới Năm chục món sơn hào hải vị rồi Mà còn nói ăn uống đạm bạc Lại còn đòi ăn như tiên đế Để sớm bước xuống bồ chắc Ta cần Nhật lễ nói như quá Viên ngự thư hỏa Lại tâu À trình bệ hả, thần biết trâu canh ngự y phụng dưỡng tiên đế cả thấy hơn 300 món ăn thắng, thay đổi hằng ngày. Mỗi bữa người dùng độ chục món, vì không được tự mình sắp đặt việc nấu nướng, nên thần chỉ còn nhớ lõm bõm được dăm chục món thôi. đầu óc nhà ngươi sao trì độn thế? Ta truyền cho nhà ngươi. Nội trong một tháng nữa Phải nhớ lại và chế biến cho đầy đủ Hơn 300 món như người vừa nói Không làm được Việc đó ta giết cả họ người Bắt đầu từ ngày mai Phải dân ta các món người Còn nhớ được À tàu bệ hạ Có những món nấu ngay được Có những món phải chờ tới hàng tháng Vài ba tháng Hàng mấy chục năm mới lại nấu được ừ, Sao vậy Nhà vua hỏi ở giả muôn tàu Như món chân gấu hầm bát chân Thì phải cho thợ săn vào rừng săn đuổi Tới mấy ngày May ra mới bắt được Hoặc trứng gà rừng luộc Với nước mưa đọng trong sọ người chết Tận trong rừng sâu Nơi không có ánh mặt trời rọi tới Món này có khi kiếm vài ba năm Mất hàng chục mạng người Bị thú dữ ăn thịt Chưa chắc đã tìm được Lại như món bòi voi hấp Với trứng kiến trắng Cũng không phải dễ kiếm. Voi có thể bắt vườn săn kiếm được, Nhưng trứng kiến phải cho người săn tận chim thành tìm mua. Đây là loại kiến của chim thành, Đã có lần cống triều Đại Việt, Một con to đúng 7 tấc 5 phân 2. Mà loại kiến này ba năm mới đẻ trứng một lần, Trứng nó to bằng trứng chim sâu. Và lại muôn tàu bệ hạ, Đó là các món ăn dùng làm thuốc trừ bệnh, Thế gian hi hữu, Nếu không đúng bệnh mà ăn phải Ờ thần chưa biết tai họa sẽ ra sao Nghe tao vậy Nhật Lễ phân vân Có phần e sợ Nếu là thuốc trị bệnh bằng các món ăn Nhược bằng không có bệnh ăn phải Cũng tựa như người đi uống thuốc Trị thứ bệnh mà mình không có Biết đâu chẳng chút lấy tai họa Nghĩ thế Nhật Lễ bèn phán Vậy Nghe ta truyền đây Các đồ ngự thiện như trước đây tiên đế dùng, các ngươi thấy ta dùng vào vô hại thời ta cho phép dân ta từ ngày mai. Tất cả đám chi hầu cục đều cúi đầu lạy tạ, các vị ra về, ai nấy đều lo bữa ngự thiện ngày mai. Đúng giờ ngọ ngày hôm sau, ngự thư hỏa dân ngự thiện 59 món. Ngoài những món nhà vua thường dùng, có thêm vài món quý mà trước đây họ vẫn thường nấu cho Dụ Tông, ví như cò lửa, chim cuốc nấu với ba loại rắn, hổ lửa, cạp nông, rắn ráo cùng chín vị thuốc bắc là môn thuốc đại bổ âm. Một món ăn khác lạ nữa là lột da năm con ếch cho vào tẩy tẩm hết mùi tanh, rồi nhồi thịt thăn non bằm nhuyễn trộn nấm hương xong khâu lại bắt một con tôm hùm to luộc lên gỡ hết thịt ra lấy nguyên vỏ nhồi thịt tôm bằm nhuyễn cùng các gia vị đặt giữa một cái đĩa sứ to năm góc đặt năm con ếch cho vào cách hấp cách thủy món đó gọi là ngũ hổ triều long năm con hổ chào về một con rồng Đây là món ăn hết sức cầu kỳ, nhưng tỉ mỉ như công việc của những người thợ kim hoàn phải kể tới món cốm chiên. Tức là người ta phải dùng loại dao nhỏ bản hơn chiếc lá lúa, lưỡi mỏng hơn cả giấy để tách đôi những hạt cốm nếp, rồi táp vào đấy độ dăm chiếc trứng non của con cà cuống lại cho vào chảo chiên với độ nóng âm âm, vừa phải bằng một thứ mỡ của giống chim bìm biệp. Chiên tới khi hạt cốm phồng lên Vẫn giữ được màu xanh Và phải đảo thế nào Để không có một chiếc trứng Cà cuốn nào rời khỏi hạt cốm Cốm xanh rờn Giòn tan Thơm, ngọt, ngậy Có vị hơi cay cay Ăn vào mới thấy mùi thơm Hòa tan trong cuốn họng là được Đây là loại thuốc Chữa trị các bệnh viêm nhất xương cốt Rất công hiệu Lại là món ăn bổ béo và lành Nhìn màu sắc các món ăn đẹp như trăm loài hoa trong vườn ngự Nhiều món lại mang hình thù các con vật như còn sống Và mùi thơm, tinh khiết, hòa quyện với nhau Khiến nhà vua có cảm giác vui vẻ và thèm ăn Bữa ấy ngự thư hỏa dân nhật lễ rượu xương bò ngâm với thạch khởi tử Là thứ rượu kích dương của vụ tông còn lại Nhà vua càng ăn, càng uống, càng thấy người khỏe mạnh, tỉnh táo và khát dục vừa nhát thấy mấy nàng trong đội bát tiên xưa của dụ tông nay là thiếp của dương khương nhật lễ cho vời lại đuổi hết đám quan nội hầu ra và cứ thế nhà vua hành lạc với cả ba nàng tiên của tiên đế ngay trong nhà ngự thiền cho mãi tới xế chiều sau bữa ăn uống và hành lạc thỏa thê nhật lễ tặng cho đám quan nội hầu mỗi người tước hai tư. Đến đây đã hết chương 13. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 14 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.